Chương năm trong sự kiên nhẫn sâu sắc. Ngày 13 tháng 1 năm 1974, buổi tối tại vùng núi Abu Rajasthan, Ấn Độ. Câu hỏi 1 Thưa Oso kính yêu, người ta có cần tuyệt đối tin chắc về vị guru để trở thành môn đệ của vị đó không? Bạn không bao giờ có thể tuyệt đối tin chắc. Về vị Guru Và điều đó là không cần thiết Điều cần đến là bạn nên tuyệt đối tin chắc về chính bạn Làm sao bạn có thể tin chắc về Bậc Thầy Bạn tồn tại ở hai mức độ khác nhau Hai trạng thái khác nhau của tâm trí Bất kỳ điều gì bạn có thể nhìn thấy Bất kỳ điều gì bạn có thể hiểu Bất kỳ điều gì bạn có thể diễn giải thì sẽ không tác dụng gì nhiều Và sẽ có nhiều khả năng bạn sai hơn là đúng Nhưng không có nhu cầu, cho nên đừng lo lắng về điều đó Bạn phải tin chắc về mình, về sự tìm kiếm của bạn Và nếu bạn hiểu rõ về mình Thì bạn có thể dân hiến bạn hoàn toàn cho bậc thầy Nên nhớ toàn bộ sự buông bỏ sẽ không đến từ sự tin chắc về Bậc Thầy, nó sẽ đến từ sự tin chắc của riêng bạn, tính toàn bộ của riêng bạn. Bậc Thầy buộc phải giữ nguyên là nghịch lý với bạn, trừ khi chính bạn trở nên chứng ngộ, bởi vì chỉ có như nhau thì mới có thể hiểu như nhau. Chỉ khi bạn trở thành vị Phật, thì bạn sẽ có khả năng hiểu Đức Phật, không bao giờ trước đó. Khi bạn đã trở thành một vị Chris, khi Chris đã được bạn biết đến, thì bạn có thể hiểu, không bao giờ trước đó. Chris là ranh giới để giữ nguyên điều bí ẩn, và bí ẩn có nghĩa là nghịch lý. Chris sẽ biểu hiện với bạn như là sự phi lý. Không phải vì ông ấy là phi lý, mà vì ông ấy là trên hợp lý. Ông ấy vượt ra ngoài lý lẽ, và bạn không biết gì về vượt ra ngoài lý lẽ. Nhiều nhất thì bạn có thể hiểu ông ấy là bên dưới lý lẽ. Ông ấy là không hợp lý. Và cách thức của một bậc thầy là rất bí ẩn Đôi khi ông ấy sẽ tạo ra một tình huống để ông ấy không làm cho bạn tin chắc về ông ấy Bởi vì nếu bạn có thể tuyệt đối tin chắc về bậc thầy thì sự buông bỏ của bạn là vô nghĩa Khi đó ý nghĩa của nó là gì? Khi bạn tuyệt đối tin chắc về bậc thầy thì đó là một món hời thế thì bạn không cần làm điều gì khác ngoài buông bỏ khi bạn không tin chắc thì sự buông bỏ là một phương tiện trong sự không rõ ràng một của bạn một mình bạn do dự vậy mà bạn vẫn quyết định quyết định đó sẽ biến đổi bạn bậc thầy càng bí ẩn thì càng có nhiều khả năng chuyển hóa thông qua buông bỏ Nếu bạn biết Bậc Thầy giống như 2 cộng với 2 bằng 4 thì không có gì là bí ẩn. Đặc biệt, các Bậc Thầy Sufi sẽ tạo ra những tin đồn về họ để những người mới, những người đến với họ để tham gia không phải vì họ tin chắc về Bậc Thầy mà vì họ tin chắc về sự tìm kiếm của họ và họ sẵn sàng gặp rủi ro Tại sao bạn lại muốn biết chắc chắn về bậc thầy? Bởi vì bạn không muốn bị rủi ro. Tâm trí bạn là tâm trí kinh doanh. Khi bậc thầy có một cái gì đó bí ẩn. Một người phụ nữ lớn tuổi đến từ London để gặp Gerdiv. Bà ấy đã nghe nói về Ospensky, một môn đệ của Gerdiv. Và Osspensky là một nhà toán học, logic học Ông ấy không phải là bậc thầy Không phải là người chứng ngộ Nhưng ông ấy là nhà duy lý hoàn hảo Và có thể giải thích Gertreff Còn tốt hơn là chính Gertreff Nếu không có Osspensky Thì Gertreff sẽ không được thế giới biết đến Ông ấy chắc không bằng Gertreff Nhưng ông ấy suy nghĩ một cách hợp lý, biểu đạt một cách hợp lý. Ông ấy là nhà toán học chuyên nghiệp. Nhiều người bị thu hút tới Ostensky và họ bị thu hút tới Ostensky thì họ sẽ bắt đầu nghĩ về việc đi tới Götev và sau đó họ trở về nản chí, thất vọng. Một người phụ nữ lớn tuổi Đã trở nên rất ấn tượng Về Ospenskiv Và sau đó bà đến gặp Godef Trong vòng một tuần Bà ấy đã quay trở về Và nói với Ospenskiv Tôi có thể cảm thấy Godef thật sinh động Nhưng tôi không biết được Ông ấy tốt hay là xấu Ông ấy là ác quỷ hay thánh nhân Tôi không chắc chắn về điều đó Ông ấy sinh động Điều đó là chắc chắn, nhưng ông ấy cũng có thể là một con quỷ tệ hại hoặc một vị đại thánh. Điều đó không thể phân định. Và Goethe đã hành xử theo lối mà ông ấy sẽ tạo ra ấn tượng như vậy. Alan Watts đã viết về Goethe và gọi ông ấy là vị thánh quái gở. Bởi vì thỉnh thoảng ông ấy hành xử như một kẻ quái gở, Nhưng tất cả đó chỉ là đóng kịch Và thực hiện một cách chủ ý Để tránh tất cả những người sẽ làm mất thời gian và năng lượng một cách không cần thiết Điều đó được thực hiện để những người có khả năng sẽ quay trở lại Những người chỉ làm việc khi họ thấy tin chắc Chỉ những người có thể làm việc mới được phép ngay cả khi họ không tin chắc về Bậc Thầy, nhưng lại là những người tin chắc về chính họ. Và buông bỏ với Godef sẽ chuyển biến bạn nhiều hơn là buông bỏ với Ramana Mahasi. Bởi vì Ramana Mahasi rất trong sạch, rất giản dị, đến mức việc buông bỏ không có ý nghĩa gì. Bạn không thể làm khác được, ông ấy rất cởi mở giống như đứa trẻ nhỏ rất thuần khiết đến mức sự buông bỏ sẽ xảy ra nhưng sự buông bỏ đó xảy ra vì Ramana Maharshi chứ không phải vì bạn không có gì liên quan đến bạn nếu việc buông bỏ xảy ra với Godef thì nó đã xảy ra chỉ bởi vì bạn bởi vì Godef không làm gì để hỗ trợ nó Thay vào đó, ông ấy sẽ tạo ra mọi loại rào cản. Nếu bạn vẫn buông bỏ, thì điều đó sẽ chuyển hóa bạn. Cho nên không cần thiết phải tuyệt đối tin chắc về ông ấy. Và đó là điều không thể, nhưng bạn phải tin chắc về mình. Hôm nay, một người bạn đã đến và nói về mình. Tôi chỉ là 50-50 50%, /50, 50 với thầy Và 50% với Su Subet Một kỹ thuật thiền rất tốt của Indonesia Cho nên tôi đã chia ra 50-50 Tôi hỏi anh ta Bạn ngụ ý gì bởi 50-50? Và kể cho anh ta một giai thoại Ngày trước, Mullah Nasruddin đã làm chủ một khách sạn. Thế rồi ông ta bị bắt và bị mang ra tòa thành phố vì ông ta đã bị bắt quả tang đang trộn thịt ngựa vào món cốt, cốt lết. Ông ta đã thừa nhận và nói Tôi đã phạm tội đó và ông ta đã biện bạch về tội lỗi của mình. Quan tòa hỏi Nasruddin Ông sẽ nói cho chúng tôi tỷ lệ trộn chứ. Bao nhiêu thịt ngựa trộn với thịt gà cốt lết? Nasrudin nói rất thành thật. 50-50 Nhưng quan tòa không bị thuyết phục nên mới hỏi. Nasrudin ông ngụ ý gì khi nói 50-50? Nasrudin nói. Điều đó quá rõ ràng. 50-50 có nghĩa là 50-50. 50-50 Một con ngựa, một con gà Cho nên điều đó không phải là xác định Bạn ngụ ý gì về 50-50? Tâm trí bạn là hỗn độn Còn việc chia thì chẳng có ít gì Tâm trí bị chia sẻ không có ít gì nhiều Đối với Superd hoặc đến với tôi Không phải là 100% Và cái 100% đó Là điều cần thiết với bạn Không phải với tôi Hoặc không phải với Papa Super Hoặc về bất kỳ ai khác Bạn phải là 100% ở đây Thế thì công việc Mới trở nên có thể Để làm gì? Tâm trí của bạn rất ranh mảnh Bạn gọi nó là thông minh Nhưng nó là ranh mảnh Nó tính toán nó không thể chấp nhận rủi ro. Chính vì vậy mà bạn đã lang thang trong nhiều kiếp. Bạn đã gần với Phật, bạn đã gần với Jesus, bạn đã gặp Muhammad, bạn đã gặp nhiều bậc thầy nhưng bạn đã bỏ qua họ bởi sự thông minh của bạn. Sự thông minh của bạn là sự ngu ngốc của bạn. Ngay cả với vị Phật, bạn cũng tính toán Và bạn có thể tính toán được gì? Cuộc sống đầy bí ẩn Nó không thể được giải thích bởi ngôn ngữ logic Và một người như Phật là bí ẩn đến mức Dù bất kỳ điều gì bạn đi đến kết luận Thì cũng sẽ là sai Và tại thời điểm bạn kết luận Thì vị Phật đã thay đổi rồi Vào lúc bạn đưa ra kết luận Thì vị Phật không còn như cũ nữa Bởi vì vị Phật là dòng sông Là hiện tượng giống như dòng sông tuôn chảy Kết luận sẽ mất thời gian Và bạn sẽ bị lỡ Tôn giáo dành cho những người giống như người đánh bạc Những người có thể chấp nhận rủi ro Nếu bạn là người đánh bạc Thì một cái gì đó có thể xảy ra Nhưng nếu bạn là doanh nhân thì không điều gì là có thể. Hãy chắc chắn về sự tìm kiếm của bạn. Nếu bạn thật sự tìm kiếm, thì không phải sợ hãi. Và tôi nói lại, ngay cả với bậc thầy giả, thì bạn cũng sẽ không mất gì. Một trong những nhà huyền môn Tây Tạng tên là Mappa đang tìm kiếm bậc thầy. Ông ấy đã tới một bậc thầy Ông thật sự là bậc thầy, chỉ là một người thuyết giảng, không phải là người chứng ngộ. Ma ba hỏi ông ta, tôi nên làm gì? Bậc thầy giả nói, ông sẽ phải buông bỏ với tôi, buông bỏ hoàn toàn. Ma ba nói, buông bỏ rồi, tôi là người đã buông bỏ, bây giờ phải làm gì? Các môn đệ khác trở nên ghen tị bởi vì cái ông Mapa này có vẻ là người nguy hiểm. Ngay lập tức, không lý lẽ, không tranh luận, ông ấy nói, tôi đã buông bỏ rồi, bây giờ hãy nói cho tôi phải làm gì? Ông ấy sẽ trở thành người dẫn đầu, ông ấy sẽ trở thành môn đệ trưởng, ông ấy đã trở thành người như vậy. Ông ấy vừa tới, Còn họ thì đã phục vụ bậc thầy trong nhiều năm Và ông ấy đã thay thế họ Họ trở nên ganh tị Và họ nói với bậc thầy Điều này không dễ dàng Buông bỏ là vấn đề rất khó Chúng tôi đã làm việc trong nhiều năm Và chúng tôi hãy còn chưa buông bỏ hoàn toàn Con người này có vẻ như đang lừa dối Cho nên chúng tôi phải kiểm tra xem việc buông bỏ đó là thật hay không Bật thầy hỏi, làm sao điều đó có thể kiểm tra và thử? Họ nói, hãy nói với ông ta nhảy từ ngọn đồi xuống thung lũng kia. Nếu ông ta nhảy, thì ông ta đã buông bỏ. Nếu ông ta không nhảy, điều đó chứng tỏ ông ta lừa dối. Trong cả hai trường hợp, họ đều nghĩ họ là người chiến thắng. Nếu ông ấy nhảy thì ông ấy chết. Nếu ông ấy không nhảy Thì sẽ bị đuổi khỏi Ashram Nhưng họ không biết mà Mapa Ông ấy đã nhảy Và họ đã bị điều kỳ hoặc Kỳ diệu mê hoặc Ông ấy nhảy Và sau đó ông ấy ngồi dưới thung lũng Cho nên khi họ tới chỗ ông Họ không thể tin được Ngay cả Bậc Thầy cũng không thể tin Điều đó lại có thể xảy ra Cho nên ông nghĩ Nó chỉ là một tai nạn mà ông ta còn sống sót Ông ta hỏi mà bà Làm sao điều đó xảy ra Mà bà nói Tôi không biết Thầy phải biết chứ Tôi đã buông bỏ với thầy Bây giờ điều đó tùy thuộc vào thầy Tôi không biết điều gì đã xảy ra Nhưng một phép lạ đã xảy ra Thầy đã làm điều này thầy biết rõ rằng mình đã không làm bất cứ điều gì. Ông ta đã không biết bất kỳ A B C nào. Điều này chắc chắn là ngẫu nhiên. Cho nên tình huống khác đã được tạo ra. Sau đó, họ nhìn thấy một ngôi nhà đang cháy, vì thế họ nói: "Ông hãy vào đi." Ngay lập tức mà ba chạy vào. Toàn bộ ngôi nhà đang bốc cháy và họ không biết điều gì xảy ra cho tới khi ngọn lửa biến mất. Sau đó họ đi vào, ở mọi chỗ mọi thứ đều bị đốt cháy, tất cả mọi thứ đều bị tiêu hủy và ma ba đang ngồi thiền, thậm chí còn không đổ mồ hôi. Cho nên bậc thầy hỏi, ma ba làm sao ông thực hiện được điều đó một lần nữa? Mà bà nói, thưa Bậc Thầy, tôi không biết, đó là do Thầy và sự tin tưởng của tôi đang lớn lên, Thầy là một phép màu. Nhưng có thể ngay cả một sự tình cờ cũng có thể xảy ra hai lần, những điều không thể cũng là có thể, cho nên họ nghĩ, phải thử một lần nữa, lần thứ ba. Họ bảo Mapa hãy đi trên dòng sông Dòng sông đang vào mùa lục Và họ nói Hãy bước đi trên mặt nước Và Mapa đã bước đi Khi Mapa đi đến giữa dòng Thì bậc thầy nghĩ Có vẻ như mình đang làm một cái gì đó Bởi vì làm sao mà điều này xảy ra Chắc phải có quyền năng của mình Ông ta nghĩ Nếu chỉ bằng cách buông bỏ với mình Mà ma ba có thể đi trên mặt nước Thì tại sao ta lại không Cho nên Ông ta bắt đầu bước Và ông ta đã bị chết đuối Không ai từng nghe thấy điều gì Đã xảy ra với bậc thầy đó Nhưng ma ba Đã trở nên chứng ngộ Cho nên đó không phải là vấn đề bậc thầy Đó là vấn đề Về tính toàn bộ của bạn Ngay cả với một bậc thầy giả, bạn cũng có thể trở nên chứng ngộ. Và điều ngược lại cũng đúng. Ngay cả với một bậc thầy chứng ngộ, có thể bạn vẫn còn thiếu hiểu biết. Nên nhớ, sự nhấn mạnh của tôi là về bạn. Chính vì vậy mà tôi không bao giờ nói đừng tới Sai Baba hoặc đừng tới Babask Super. Điều đó là điều không đáng kể. Hãy đi bất kỳ đâu Đi một cách toàn bộ Câu hỏi 2 Thưa ô sô kính yêu Thầy thường kể những câu chuyện Về những người đã đi vào trạng thái một mình Trong rừng sâu Và trở nên tĩnh lặng Và yên bình ở đó Nhưng trạng thái một mình Dường như lại làm cho hầu hết con người hiện đại trở nên chán nản và ngã lòng Và nó tạo ra nỗi khao khát, bạn bè của con người Thay vì giảm dần tâm trí khuôn mẫu Thì chúng tôi lại trở nên nhận thức sâu sắc về nó và bận tâm đến nó Làm thế nào để khắc phục được điều này? Làm thế nào để chúng tôi có thể học được cách tận hưởng dòng thời gian của mình? Và vứt bỏ tâm trí cũ của nó. Điều này không có gì mới với tâm trí hiện đại. Nó đã luôn luôn là vậy. Tâm trí không thể tồn tại trong trạng thái một mình. Trở nên một mình có nghĩa là tâm trí sẽ phải tự sát. Tâm trí trở nên lo lắng. Đó là một cái chết. Bất kỳ khi nào bạn một mình. Thì tâm trí cũng không thể tồn tại trong trạng thái một mình đó Tâm trí chỉ có thể tồn tại trong xã hội Tâm trí là một hiện tượng xã hội Những người khác là cần cho nó Bạn không thể giận dữ khi bạn một mình Hoặc nếu bạn trở nên giận dữ Thì bạn sẽ cảm thấy rất ngớ ngẩn Bạn không thể buồn khi bạn một mình Bởi vì không có nguyên cớ Bạn không thể bạo lực khi bạn một mình Bởi vì người khác là cần đến Bạn không thể nói Bạn không thể cứ khuyên thuyên một mình Bạn không thể sử dụng tâm trí Tâm trí không thể hoạt động Và khi tâm trí không thể hoạt động Thì nó trở nên bồn chồn lo lắng Nó cần hoạt động Nó cần một người nào đó để giao tiếp Tâm trí là một hiện tượng xã hội Một sản phẩm vụ của xã hội Và nó đã luôn là vậy Ngay cả khi Sevta Ketil Đi vào rừng Thì chàng ta cũng buồn chán Lo âu ngay từ đầu Chàng ta đã ngã lòng Sự khác biệt Không phải ở tâm trí Sự khác biệt Là ở lòng kiên nhẫn Tâm trí vẫn như vậy hiện đại hoặc xưa cũ. Nhưng trong những thời xa xưa, con người đã kiên nhẫn hơn, họ có thể chờ đợi. Bạn không kiên nhẫn, đó là rắc rối. Họ không có ý thức về thời gian, còn bạn lại ý thức về thời gian. Về những thời xa xưa, trong thế giới cổ đại, đặc biệt là ở phương Đông, không có ý thức về thời gian. Đó là lý do tại sao mà Phương Đông không phát minh ra đồng hồ Có nhiều khả năng việc phát minh ra đồng hồ Là ở Trung Quốc hơn là ở Ấn Độ Bởi vì họ đã làm ra nhiều thứ Và có thể phát minh ra đồng hồ để đo thời gian Nhưng họ lại không quan tâm đến thời gian Tầm trí hiện đại rất quan tâm đến thời gian Tại sao? Đây là một phần ảnh hưởng của cơ đốc giáo đến thế giới. Với cơ đốc giáo và Hồi giáo, ý thức về thời gian đã tham gia vào thế giới. Có những lý do cho điều đó. Ở phương Đông, người ta luôn tin rằng sự sống diễn ra mãi mãi. Nó là vĩnh hằng, nó là phi thời gian. Cho nên không cần vội vã, bạn sẽ có một lần nữa và một lần nữa. Hàng triệu lần bạn đã ở đây, và hàng triệu lần bạn lại sẽ ở đây. Không cần vội vã. Cuộc sống này không phải là cuối cùng, và cũng không phải là đầu tiên. Nó là một quá trình dài, và bạn luôn ở trung gian, không khởi đầu, không kết thúc. Cho nên có thể không phải vội vã về thời gian. Thời gian là đủ, quá đủ, luôn có sẵn. Với cơ đốc giáo thì chỉ có một cuộc đời Đây là cuộc đời đầu tiên Và cũng là cuối cùng Khi bạn chết thì bạn không còn thời gian nữa Cho nên bạn có cuộc sống kéo dài nhiều nhất Là 70 năm Có rất nhiều việc phải làm Và với bạn thì thời gian lại quá ít Chính vì vậy mà ở phương Tây Họ rất vội vã Mọi người đang chạy bởi vì cuộc sống đang trôi đi. Mỗi thời điểm sự sống đang trở nên ít đi, thời gian đang trôi qua, bạn đang hấp hối, bạn có rất nhiều ước mong phải thực hiện và không còn thời gian để thực hiện nữa. Do vậy mà có đau khổ. Ở phương Đông điều đó hoàn toàn khác. Trong một cuốn kinh Tây Tạng có nói rằng Ngay cả khi bạn phải đi vội vã thì hãy đi từ từ. Ngay cả khi bạn phải vội vã thì bạn cứ thông thả. Nó nói rằng nếu bạn chạy thì bạn sẽ không bao giờ tới. Nếu bạn ngồi thì bạn có thể tới. Nhưng nếu bạn chạy thì bạn sẽ bị lỡ. Quá trình là vĩnh viễn. Nhiều kiếp hàng triệu kiếp có đủ thời gian. Kiên nhẫn. Là có thể Ở phương Tây Chỉ có một cuộc đời Và mỗi thời điểm sự sống Đều thay đổi thành cái chết Không có gì được mãn nguyện Không ước mong nào được hoàn thành Mọi thứ đều gian dở Làm sao bạn có thể kiên nhẫn Làm sao bạn có thể chờ đợi Chờ đợi trở thành không thể Với ý tưởng về một cuộc đời Với ý tưởng khác về thời gian thuyết Tuyến tính, cơ đốc giáo đã tạo ra nỗi lo âu trong tâm trí và bây giờ cơ đốc giáo đã trở thành sự ảnh hưởng toàn cầu. Cơ đốc giáo nói rằng thời gian không di chuyển theo vòng tròn, nó di chuyển theo đường thẳng. Không có điều gì sẽ được lặp lại. Vì vậy tất cả mọi thứ đều là duy nhất. Mọi sự kiện đều là duy nhất và chỉ có vậy. Nó không thể được lặp lại. Nó không phải là một vòng tròn. Nó không giống như bánh xe của một chiếc xe ngựa di chuyển mà mọi nan hoa sẽ đều trở lại. Trong đó một lần nữa và một lần nữa cùng một nan hoa sẽ được lặp đi lặp lại. Ở phương Đông, thời gian là khái niệm vòng tròn. Giống như bốn mùa di chuyển theo vòng tròn. Mùa hè đến và sau đó mùa hè sẽ trở lại. Nó đã luôn là như vậy và nó sẽ luôn như vậy. Và khái niệm của phương Đông gần với sự thật hơn với phương Tây. Bởi vì mọi sự chuyển động đều theo vòng tròn. Trái đất chuyển động trong một vòng tròn. Mặt trời di chuyển trong một vòng tròn. Các ngôi sao di chuyển trong một vòng tròn. Cuộc sống di chuyển trong một vòng tròn, mỗi chuyển động là tròn. Cho nên thời gian không thể là ngoại lệ. Nếu thời gian có di chuyển chút nào thì nó sẽ di chuyển theo vòng tròn. Khái niệm thời gian tuyến tính là tuyệt đối sai. Đó là lý do tại sao ở phương Đông mọi người thường quan tâm đến thần thoại, hơn là quan tâm đến lịch sử, phương tây giới thiệu lịch sử ra thế giới. chính vì vậy mà giêsu trở thành trung tâm của lịch sử, là sự khởi đầu của lịch. chúng ta liên tục đo thời gian với trước christ sau christ, christ trở thành trung tâm của toàn bộ lịch sử, là người đầu tiên của lịch sử. đức phật không phải là lịch sử Krishna cũng không phải chút nào Bạn không bao giờ có thể chắc chắn Liệu thật sự Krishna đã từng sinh ra hay không Cho dù toàn bộ vấn đề chỉ là một câu chuyện Hay một lịch sử Nhưng Phương Đông không bao giờ lo lắng về nó Họ nói rằng tất cả mọi thứ là một câu chuyện Và nó đã được nói nhiều lần Và sẽ được nói đến nhiều lần nữa không cần phải quan tâm đến sự kiện bởi vì sự kiện là lặp đi lặp lại. Tốt hơn là quan tâm đến chủ đề mà không phải với các sự kiện. Vì vậy, bạn có thể không có khả năng hiểu nhiều điều. Người ta nói rằng trước khi Rama được sinh ra, một trong những vị thần giáng thế của Ấn Độ là Vamiki đã viết câu chuyện về ông ấy. Trước khi ông ấy ra đời Đó là điều không thể Làm sao bạn có thể viết được lịch sử Khi mà nhân vật lịch sử đó còn chưa được sinh ra Nhưng đầu tiên là Vomiki viết Sau đó là Rama phải làm theo câu chuyện của Vomiki Theo bất kỳ điều gì được viết Làm sao điều đó có thể xảy ra Đây là điều huyền bí Nhưng không huyền bí chút nào Nếu bạn nhìn vào khái niệm của Phương Đông về thời gian Vomiki nói Tôi biết Rama Bởi vì trong rất nhiều thời đại Ông ấy đã từng được sinh ra trước đây Tôi biết chính chủ đề Cho nên tôi sáng tác ra câu chuyện Bởi vì tôi biết chủ đề Tôi biết điều cốt lõi Cái không cốt lõi Tôi sẽ đưa vào câu chuyện Và Rama chắc phải nghĩ Tại sao phải phủ nhận vua Miki Tại sao phải phủ nhận ông già này Hãy theo nó Và ông ấy đã theo Phương Đông sống trong huyền thoại Huyền thoại có nghĩa là chủ đề được lặp lại Điều cốt lõi luôn có Ở phương Tây huyền thoại là vô nghĩa Nếu bạn có thể chứng minh một cái gì đó là thần thoại, thì nó sẽ trở thành vô nghĩa. Bạn phải chứng minh rằng đó là lịch sử, nó đã xảy ra trong thời gian, bạn phải chính xác về nó. Khái niệm về cuộc sống tuyến tính không lặp lại này lại tạo ra nỗi lo âu, cho nên khi bạn đi vào trạng thái tĩnh lặng, một mình thì bạn trở nên lo lắng. Có một điều, thời gian bị lãng phí, Bạn đang không thực hiện điều gì Bạn chỉ đang ngồi Tại sao bạn lại lãng phí cuộc sống của mình Và thời gian này không thể lấy lại Bởi vì họ tiếp nhận sự giảng dạy ở phương Tây Thời gian là vàng Điều đó tuyệt đối sai Bởi vì sự giàu có được tạo ra bởi sự khan hiếm Và thời gian không hề khan hiếm Nếu một cái gì đó khan hiếm thì nó trở nên có giá trị. Thời gian không khan hiếm, nó luôn sẵn có. Bạn không thể dùng hết nó, nó sẽ luôn có đó. Cho nên thời gian không thể là kinh tế. Nó không phải là khan hiếm, nó không thể là sự giàu có. Nhưng chúng ta được dạy, thời gian là vàng, không được lãng phí nó. Khi lãng phí nó thì nó không bao giờ đến nữa. Cho nên, nếu bạn vào trạng thái một mình và sau đó bạn ngồi đó, bạn không thể ngồi đó trong 3 năm, bạn không thể ngồi đó trong 3 tháng, thậm chí 3 ngày cũng là quá nhiều. Bạn đã lãng phí mất 3 ngày. Và bạn đang làm gì? Vấn đề thứ hai nảy sinh. Bởi vì ở phương Tây, Sống không quá giá trị mà hoạt động mới là giá trị Họ hỏi bạn đã làm gì? Bởi vì thời gian phải được sử dụng để làm một cái gì đó Ở phương Tây họ nói rằng tâm trí trống rỗng là hội thảo của ma quỷ Và bạn biết điều đó bằng tâm trí bạn biết điều đó Cho nên khi bạn ngồi một mình bạn trở nên sợ hãi Lãng phí thời gian Không làm gì Bạn tự hỏi chính mình Bạn đang làm gì ở đây Chỉ ngồi ư Lãng phí không Cứ như sống chỉ là một sự lãng phí Bạn phải làm một cái gì đó Để chứng tỏ rằng Bạn đã tận dụng thời gian của bạn Đây là sự khác biệt Vào thời xa xưa Đặc biệt ở phương Đông Sống là đủ Không cần phải chứng minh bất kỳ điều gì khác nữa, sẽ không có ai hỏi bạn đã làm gì. Sự sống của bạn là đủ và nó được chấp nhận. Nếu bạn tĩnh lặng, thanh bình, hạnh phúc thì điều đó là tốt. Chính vì vậy mà ở phương Đông, chúng ta không bao giờ đòi hỏi các Sanyasin rằng họ nên làm việc không, không cần thiết. Và chúng ta luôn nghĩ rằng các sanh Sanyasin, những người đó bỏ lại tất cả công việc, còn tốt hơn những người đang bị trói buộc vì công việc. Điều này không thể được thực hiện ở phương Tây. Nếu bạn không làm việc, thì bạn là kẻ lêu lỏng, kẻ ăn bám. Hippie là một hiện tượng rất mới. Phương Đông đã luôn là định hướng hippie. Chúng ta đã tạo ra những gã hippie lớn nhất trên thế giới. Một vị Phật, một Mahavira, không làm bất kỳ việc gì. Chỉ ngồi và thiền, tận hưởng bản thể họ. Chỉ phúc lạc như họ là vậy, không làm bất kỳ điều gì. Nhưng chúng ta đã tôn kính họ. Họ là những người siêu đẳng, cao cả nhất, đáng kính nhất. Đức Phật đi khất thực. Vậy mà thậm chí những vị vua cũng phải đến quỳ gối dưới chân ngài Có một lần, Phật đi ngang qua ngôi làng Và viên tể tướng của vùng đó đã nói với vua Phật đang đến, cho nên chúng ta phải đến đón ngài Và, và chạm vào chân ngài để bày tỏ lòng tôn kính của chúng ta Vua nói Nhưng có cần thiết thực hiện điều đó với một kẻ khất thực không? Ông ta chỉ là một kẻ khất thực còn ta là một ông vua vĩ đại. Tại sao ta phải lại đến để quỳ dưới chân ông ta, tôn kính ông ta? Nếu ông ta muốn gặp thì ông ta có thể đến và hẹn ta trước. Viên tể tướng già là một người rất thông thái, ngay lập tức xin từ chức. Ông nói, nếu vậy thì bài tôi không thể ở đây dù chỉ một khoảnh khắc. Nhà vua lo lắng Bởi vì một người quan trọng như vậy Mà lại không làm việc nữa Cho nên nhà vua hỏi Nhưng tại sao viên đại tướng nói Điều này tuyệt đối sai Có thể bệ hạ là vị vua vĩ đại Có thể bệ hạ sẽ trở thành Vị hoàng đế của cả nhân loại Nhưng bệ hạ không thể vĩ đại hơn Phật Phật đã bỏ lại toàn bộ vương quốc Và bè hạ vẫn còn bị ám ảnh với của cải, tiền bạc, danh vọng, quyền lực. Phật đã bỏ tất cả. Ngài không có gì. Và chỉ có người không có gì mới là người cao cả nhất. Bởi vì Phật không còn những dục vọng. Bệ hạ phải đến để bày tỏ lòng tôn kính với Phật. Nếu không thì bày tôi sẽ từ chức. Bày tôi không thể ở nơi trốn tội lỗi thêm một khoảnh khắc nào nữa. Nhà vua đã đến Phương Đông hoàn toàn khác Một môi trường khác có đó Sự sống được tôn trọng Không có ai sẽ hỏi Bạn đã làm gì? Mọi người chỉ hỏi Bạn thế nào? Thế là đủ Nếu bạn tĩnh lặng, bình thản yêu thương Nếu có lòng thương cảm Nếu bạn đã nở hoa, thế là đủ Thế thì xã hội có bổn phận giúp đỡ và phục vụ bạn Không ai nói bạn nên làm việc Hoặc bạn nên tạo ra một cái gì đó Bạn nên là người sáng tạo Ở phương Đông họ cho rằng Trở thành chính mình là sự sáng tạo cao nhất Và sự hiện diện của một con người như vậy rất có giá trị Người đó có thể đi vào tĩnh lặng trong nhiều năm Mahavira đã im lặng trong 12 năm Ông ấy không nói Ông ấy không đến với dân làng Ông ấy không nhìn bất kỳ ai Và khi ông ấy bắt đầu nói Thì một người nào đó hỏi Tại sao trước đó thầy không nói? Ông ấy đáp Bài nói chỉ trở nên giá trị Khi bạn đã đạt được sự tĩnh lặng, ngược lại chỉ là vô ích, không chỉ vô ích mà còn có thể nguy hiểm, bởi vì bạn đang quẳng rác rưởi vào đầu người khác. Cho nên đây là nỗ lực của tôi, tôi sẽ nói chỉ khi việc nói bên trong đã hoàn toàn dừng. Khi cái nói bên trong biến mất thì tôi sẽ nói. Thế thì nó không phải là bệnh tật Và họ có thể chờ Bởi vì Phương Đông tin vào Luân Hồi Họ có thể chờ Có những câu chuyện mà môn đệ đến với Bậc Thầy Và chờ trong 30 năm Người đó không hỏi bất kỳ điều gì Mà chỉ chờ Bậc Thầy hỏi Bạn đến vì điều gì? 30 năm là quá nhiều, một cuộc đời hoàn toàn bị lãng phí, nhưng chờ đợi 30 năm sẽ đạt tới mục đích. Mọi người từ phương Tây đến hỏi tôi, Đúng tối hôm nay chúng tôi sẽ đi, cho nên hãy trao cho chúng tôi một vài điều mấu chốt, làm sao chúng tôi có thể trở nên tỉnh lặng, nhưng chúng tôi không có thời gian để ở lại. Chúng tôi phải đi Họ đang nghĩ bằng những cách thức mà họ đã quen Cà phê uống nhanh Cho nên họ nghĩ chắc phải có thiền nhanh Và tôi có thể trao cho họ chìa khóa Và thế là xong Không, không có chìa khóa nào cả Đó là một nỗ lực lâu dài Đó là sự kiên nhẫn sâu sắc Và bạn càng vội vã thì càng mất thời gian Cho nên hãy nhớ điều này Nếu bạn không vội vã Thì nó có thể xuất hiện tại thời điểm này Khi bạn không vội vã Thì phẩm chất của tâm có đó Sự tĩnh lặng có đó Tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện Có hai vị tu sĩ đang du hành Họ băng qua dòng sông Trên một con đò và người chèo đò nói với họ, các vị sẽ đi đâu? Nếu các vị đến thành phố bên kia thun lũng, thì hãy đi chậm thôi. Nhưng vị tu sĩ già nói, nếu chúng tôi đi chậm, thì chúng tôi sẽ không bao giờ tới, bởi vì chúng tôi nghe nói rằng những cánh cổng của thành phố sẽ đóng lại sau khi mặt trời lặn. Chúng tôi chỉ còn nhiều nhất là một, hoặc 2 giờ và khoảng cách thì quá xa. Nếu chúng tôi đi chậm thì chúng tôi sẽ không bao giờ tới và chúng tôi sẽ phải đợi bên ngoài thành phố và bên ngoài thành phố rất nguy hiểm, những con thú hoang và mọi thứ. Cho nên chúng tôi sẽ phải khẩn trương. Người lái đò nói: "Được thôi, nhưng đây là kinh nghiệm của tôi, những người chậm rãi thì sẽ tới." Và vị tu sĩ khác đã nghe được câu chuyện Ông ta còn trẻ và ông ta nghĩ Mình không biết vùng này Người lái đò có thể đúng Cho nên tốt hơn là làm theo lời khuyên của ông ta Vị tu sĩ này đã bước đi chậm rãi ung dung dường như không tới đâu cả Không vội vã Chỉ thông thả bước đi Vị tu sĩ già vội vã, ông bắt đầu chạy Ông ta có rất nhiều kinh trên lưng mình Sau đó ông ta ngã xuống, mệt mỏi, mang nặng trên lưng Già cả và đang rất vội, quá căng thẳng, ông ta ngã xuống Vị tu sĩ kia không vội vã, thông dông thả bộ Và ông ta đã tới nơi Người lái đò đến gần vị tu sĩ già Ông ấy đang nằm trên đường Chân bị gãy và máu chảy lên lán Người lái đò nói Tôi đã nói với ông rằng sự việc luôn như vậy Những người đi bộ chậm rãi thì tới nơi Những người vội vã Luôn vấp ngã ở đâu đó Hoặc thế này thế khác Đoạn đường này có nhiều chỗ nguy hiểm Mặt đường gồ ghề Và ông thì đã già Tôi đã khuyên ông, nhưng ông không nghe tôi. Đây là một trong những câu chuyện gen Hàn Quốc, và đây là cách diễn ra trong cuộc sống. Đi chậm rãi, kiên trì, không vội vã, bởi vì mục tiêu không ở nơi nào khác, nó ở bên trong bạn. Khi bạn không vội vã thì bạn sẽ cảm nhận được, Khi bạn vội vã thì bạn không thể cảm thấy điều đó vì bạn quá căng thẳng Nếu bạn không bao giờ tới đâu cả thì ngay lập tức bạn có thể cảm thấy nhiều hơn Ở Nhật Bản, thiền được gọi là Zazen Zazen có nghĩa là ngồi và không làm gì Cho nên các tu sĩ Zen, các thầy tu Zen phải ngồi 6 giờ ngày Thậm chí còn nhiều hơn. Bậc thầy không bao giờ giao bất kỳ việc gì cho họ để làm. Họ chỉ ngồi. Họ đã được huấn luyện bản thân chỉ để ngồi. Không yêu cầu bất kỳ điều gì để làm. Thậm chí không thần chú. Chỉ ngồi. Đó là sự gian khổ. Nhìn thì dễ nhưng rất gian khổ. Bởi vì tâm trí yêu cầu công việc Một cái gì đó để làm Tâm trí liên tục nói Tại sao Tại sao lại lãng phí thời gian Tại sao lại chỉ thực hiện ngồi Điều gì sẽ xuất hiện Nếu chỉ ngồi Nhưng trong 3 năm Thậm chí nhiều hơn Những người tìm kiếm Chỉ ngồi Thế rồi bây giờ Tâm trí dừng hỏi Bây giờ điều đó là vô dụng Bạn không nghe nó Nó đã chán ngấy với bạn, cho nên tâm trí dừng hỏi. Bây giờ khi tâm trí không hỏi nữa, thì bạn bắt đầu nhận ra sức sống mới trong bạn. Nó luôn có đó, nhưng chỉ tại bạn quá bận rộn, nên bạn không thể nghe, không thể cảm nhận. Không bận rộn, bạn bắt đầu cảm nhận nó. Tâm trí luôn tạo ra những rắc rối và sự cô đơn Hãy đi vào một mình ít nhất trong 3 tháng Và quyết định trước rằng bất kỳ điều gì xảy ra thì bạn sẽ không nghe tâm trí Quyết định trước rằng bạn sẵn sàng lãng phí 3 tháng Cho nên không cần nghĩ đi nghĩ lại rằng bạn đang lãng phí thời gian Bạn đã quyết định rằng bạn sẽ lãng phí 3 tháng và bạn sẽ không làm bất kỳ điều gì Bạn chỉ sẽ đơn giản là ngồi và chờ đợi Một phép màu là điều có thể Chỉ trong 3 tháng đó và một ngày bỗng nhiên bạn sẽ trở nên nhận biết về con người của mình Khi là không làm thì bạn trở nên nhận biết về sự sống Khi là làm quá nhiều, thì bạn sẽ đi vào lãng quên, bạn thể ẩn giấu phía sau. Câu hỏi 3 Thưa ô sô kính yêu, tôi cảm thấy đã giành trọn với thầy Và kể từ khi được ở bên thầy, cuộc đời tôi đã thay đổi rất nhiều Trong tim tôi, tôi cảm thấy thầy là bậc thầy của tôi Lần đầu tiên tôi cảm thấy sự hài lòng với cuộc sống bên ngoài của mình Và các mối quan hệ của tôi với người khác Và không còn ham muốn bất kỳ điều gì bên ngoài Nhưng vẫn còn bên trong nỗi khao khát Cho sự chứng ngộ và niềm phúc lạc Bao giờ cũng khó nắm bắt Và tôi không biết làm gì để đừng ước mong đó lại Đó có phải là một rào cản không? phải chăng đó có khả năng điều đó có khả năng giữ nguyên cho tới khi sự thật được nhận ra không? Đúng, đó là rào cản. Bởi vì không có vấn đề ước mong. Cho dù là ước mong những thứ bên ngoài hoặc bên trong. Ước mong là như nhau, không có sự phân biệt. Cho nên đừng chia ước mong và đừng nói Trong tôi không còn những dục vọng trần tục Nhưng dục vọng không trần tục vẫn còn đó Dục vọng không trần tục cũng giống như bất kỳ dục vọng trần tục nào Dục vọng là trần tục Cho nên đừng chia, đừng chơi trò mánh khóe Những đối tượng của ước mong không có ý nghĩa gì Ước mong là ý nghĩa Bạn có thể ước mong sự giàu có Bạn có thể ước mong thượng đế Ước mong vẫn như vậy Chỉ có đối tượng là thay đổi Ở đây bạn có thể ước mong tòa lâu đài Bạn có thể ước mong tòa lâu đài ở thiên đường Các đối tượng đã thay đổi Nhưng ước mong thì vẫn như vậy Bạn có thể ước mong bất kỳ điều gì Ước mong sẽ vẫn vậy Nên nhớ điều đó Và với ước mong thì bạn không thể đạt được nhận biết Ước mong phải bị bỏ rơi Vậy thì phải làm gì? Thật sự là không có gì để làm cả Bạn đã nhận ra nhiều hơn và nhiều hơn nữa Rằng ước mong của bạn tạo ra nỗi đau khổ Bây giờ ước mong mới này lại đang tạo ra đau khổ Trước đó là những nỗi đau khổ khác, bạn đã để những ước mong đó lại, cho nên bạn cảm thấy hài lòng, bạn cảm thấy bình yên với cuộc sống. Mối quan hệ của bạn đã trở nên yêu thương hơn bởi vì những ước mong đã biến mất khỏi nơi chốn đó. Bây giờ hãy biết, khi có những ước mong trong lĩnh vực đó thì bạn không tội nguyện. Bạn thất vọng, bạn ngập tràn cảm xúc ganh tị, giận dữ, đau khổ, ghen ghét Mối quan hệ rất khó khăn, đó là sự chịu đựng và nỗi đau khổ Bây giờ ước mong đã rời bỏ nơi đó, nơi đó đã trở nên bình lặng Vì vậy hãy nhận thức rằng bây giờ bạn đang tạo ra những nỗi khổ mới Khi nào thì sự chứng ngộ sẽ xuất hiện Và trừ khi nó xuất hiện thì bạn không thể hài lòng Làm sao bạn có thể hài lòng trừ khi bạn trở thành một vị Phật Cho nên khi nào thì tôi trở thành một vị Phật Một thánh tăng Phật giáo, Ngài Long Thọ Đã nói rằng ước mong trở thành vị Phật là rào cản ghê gớm nhất để trở thành Phật Bởi vì nếu bạn không dừng ước mong trở thành vị Phật Thì bạn sẽ không thể đạt được tới hiểu biết rằng Bạn đã là vị Phật Ước mong này tan biến và tính Phật của bạn xuất hiện Nó ở đó Cho nên bây giờ hãy cảm nhận rằng Nỗi đau khổ mới này Được ra đời cùng với mong ước mới Mọi mong ước đều mang đến sự đau khổ Chỉ đơn giản là trở nên nhận thức được Rằng mọi mong muốn đều mang đến đau khổ Không có gì phải làm Nếu bạn nhận ra điều này Thì mọi ước mong sẽ biến mất Bên trong hay bên ngoài Không mong ước nào là cần đến Khi không còn ước mong, thì bạn đạt được. Vậy thì chính thời điểm này là phúc lạc, bạn đã trở thành mục tiêu ở ngay đây và bây giờ. Có thể không có đau khổ sau đó, nhưng đừng tạo ra sự phân biệt này. Tâm trí rất ranh mảnh, nó liên tục lừa dối bạn. Nó nói, Được thôi, nếu có ước mong trần tục, Tạo ra nỗi đau khổ thì hãy để nó lại Mình sẽ trở nên hài lòng với những ước mong không trần tục Cho nên đối tượng thay đổi nhưng ước mong thì vẫn nguyên như vậy Tôi sẽ kể cho bạn một giai thoại Tôi đã nghe ở New Delhi ngài Netaji Lãnh tụ chính trị có tiếng Đã mang Mulan Narastin ra tòa vì lãnh tụ có tiếng Netaji đã nói tại tòa người đàn ông này Mulana Sridin đã sỉ nhục tôi ở nơi công cộng ông ta đã gọi tôi là con lừa vì lãnh tụ chính trị đó là người thầy đại là một người đầy quyền lực quan tòa nói với Sridin điều này là không tốt Ông sẽ phải bị trừng phạt Nasrudin nói Tôi không biết rằng việc gọi vị lãnh tụ là con lừa là xúc phạm Tôi không nhận ra Cho nên hãy tha thứ cho tôi Và tôi hứa rằng tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa Cho nên ông ta được tha Và ngay cả vị lãnh tụ chính trị cũng hài lòng Sau đó Nasrudin hỏi quan tòa Nhưng nếu tôi gọi con lừa là Netaji, là lãnh tụ, thì người có phản đối không? quan tạc cười và nói Không phản đối trừ khi con lừa đến tòa Và tôi hy vọng rằng sẽ không có con lừa nào đến Nếu ông cảm thấy không sao, nếu ông thích Thì ông có thể gọi bất kỳ con lừa nào là Netaji cũng được Chúng tôi không phản đối chuyện đó Ngay lập tức, Mulan Nasruddin quay về phía ngài Netaji và nói Netaji, ngài có khỏe không? Tâm trí vẫn như vậy Nó liên tục thay đổi đối tượng Nhưng phẩm chất bên trong thì vẫn vậy Cho nên dù bạn có gọi vị lãnh tụ là con lừa hoặc ngược lại Thì cũng không có gì khác Bạn sẽ phải dừng việc gọi đó lại Cho nên ước mong cái bên ngoài Hoặc ước mong cái bên trong Chỉ là sự thay đổi đối tượng Tâm trí vẫn như vậy Hãy bỏ rơi nó Khi bạn đã bỏ rơi ước mong bên ngoài Thì bạn có thể bỏ rơi ước mong bên trong Và bây giờ bạn biết Chỉ bởi bỏ rơi cái bên ngoài Mà bạn đang cảm nhận Sự mãn nguyện sâu sắc với chính mình Vậy thì tại sao Lại mang ước mong mới này Hãy bỏ rơi nó luôn Khi bạn bỏ rơi Mọi ước mong Thì chính bạn Đã trở thành thiên đường Thế thì bạn là thiên đường Bạn là Mô Vì những ước mong Mà bạn đang hủy hoại nó Vì những ước mong Mà bạn quá bận rộn Bạn không thể liên hệ với trung tâm sâu sắc nhất của riêng bạn Độ sâu nhất của bạn Câu hỏi 4 Thưa ô kính yêu Sáng nay thầy nói rằng Các nhà hiền triết Upanishad Đã có cách tiếp cận khẳng định với cuộc sống Và rằng Đức Phật và Mahavira Lại có cách tiếp cận phủ định với cuộc sống Cách tiếp cận của Thầy là gì? Khẳng định hay phủ định cuộc sống? Thầy muốn cách tiếp cận của các môn đệ của Thầy là gì? Tôi không có cách tiếp cận nào Hoặc cả hai là của tôi Tôi không chia Với tôi thì cách khẳng định Cũng dẫn tới mục tiêu giống như cách phủ định Cho nên tôi không nói rằng cách tiếp cận khẳng định là duy nhất. Và tôi cũng không nói rằng cách tiếp cận phủ định là duy nhất. Cả hai cách tiếp cận đều tốt như nhau. Sự nhấn mạnh của tôi không phải là cách tiếp cận. Sự nhấn mạnh của tôi là về người môn đệ. Cho nên tôi không nói bạn nên theo cách này hoặc cách kia. Tôi muốn bạn tự quyết định xem bạn... Có tâm trí tích cực hay tiêu cực? Nếu bạn có tâm trí tích cực Thì hãy chọn theo cách tiếp cận tích cực Nếu bạn có tâm trí tiêu cực Thì hãy theo cách tiếp cận tâm trí tiêu cực Và ở đây mọi người đều có hai cách Đó là lý do tại sao Hindu giáo không thể là một tôn giáo thế giới Phật Giáo không thể là một tôn giáo thế giới Cho đến bây giờ thì không tồn tại một tôn giáo nào có thể gọi là tôn giáo thế giới Bởi vì mọi tôn giáo đều chọn một cách tiếp cận Bất kỳ điều gì tôi đang nói thì cũng có thể là điều hàm chứa tính thế giới Bởi vì tôi không chọn bất kỳ cách tiếp cận nào Mọi cách tiếp cận đều dẫn tới cùng mục tiêu Mục tiêu là quan trọng Và người môn đệ trở thành người du hành là điều quan trọng Con đường không liên quan Và cả hai dạng đều tồn tại Nên nhớ có giống đực và giống cái Số lượng giống đực và giống cái trên thế giới là gần như tương đương Đây là điều kỳ diệu Các nhà sinh vật học không thể giải thích làm sao Mà số đàn ông và đàn bà trên thế giới lại tương đương Và nếu thỉnh thoảng sự cân bằng bị mất đi Thì nó lại nhanh chóng trở lại Ví dụ Trong chiến tranh sự cân bằng bị mất đi Bởi vì đàn ông bị sát hại nhiều hơn đàn bà Ngay lập tức sau chiến tranh Số bé trai ra đời lại nhiều hơn số bé gái Đối với ngành sinh học thì đây vẫn còn là một điều huyền bí. Số đàn ông và đàn bà vẫn duy trì tương đương. Huyền bí là bởi sự đối ngẫu. Đàn ông là một cực của sự sống, và đàn bà là cực kia của sự sống. Nếu đàn ông được sinh ra, thì ngay lập tức đàn bà cũng được sinh ra. Bởi vì phải có cực khác, không có cực khác thì nam châm không thể tồn tại. Cho nên bất kỳ khi nào có các cuộc chiến tranh và đàn ông bị giết nhiều hơn, thì ngay lập tức số bé trai ra đời sẽ nhiều hơn. Thông thường thì nhiều bé trai ra đời hơn bé gái. Tỷ lệ là như thế này. Cứ 115 bé trai ra đời thì có 100 bé gái chào đời. Bởi vì các bé trai yếu hơn các bé gái dần dần tới tuổi dậy thì, thì 15 bé trai sẽ chết. Cho nên tới tuổi dậy thì thì số bé gái và bé trai sẽ bằng nhau. 15 bé trai sẽ chết. Các bé gái không dễ dàng chết. Chúng khỏe hơn. Tuổi thọ trung bình của đàn bà trên khắp thế giới ở mọi quốc gia là hơn đàn ông 5 năm. Nếu đàn ông sống 75 tuổi thì đàn bà sẽ sống tới tuổi 80 Và lúc còn nhỏ họ chết ít hơn 15% ít hơn Và đây là cách nó nên như vậy Bởi vì họ phải thực hiện công việc sáng tạo bậc nhất của cuộc đời này Sinh đẻ Đó là quá trình chịu đựng lâu dài Sự sinh đẻ Thử nghĩ xem, nếu đàn ông phải sinh đẻ thì thế giới hẳn đã biến mất rồi. Thử nghĩ xem, 9 tháng mang đứa bé trong bụng. Không thể hình dung người đàn ông lại làm chuyện đó và sau đó là nuôi dưỡng đứa trẻ. Không người đàn ông nào sẵn sàng cho chuyện đó. Anh ta yếu lắm. Bất kỳ khi nào sự cân bằng bị mất đi, thì ngay lập tức lại đạt được nó. Tại sao? Bởi vì đàn ông và đàn bà là cặp đối ngẫu, có thần thoại Ấn Độ và thần thoại Gia-in. Có thể bạn chưa nghe, và tôi nghĩ rằng đôi khi có thể nó là thật. Trong Puranas Chan, trong thần thoại Chan có nói rằng, Ngay từ lúc khởi đầu chỉ có hai người được sinh ra, không bao giờ là một đứa trẻ. Sinh đôi, một đứa trai và một bé gái. Và chúng cưới nhau, anh trai và em gái, sinh đôi. Ngay lúc khởi đầu, hàng triệu năm trong quá khứ, chỉ là một cặp song sinh ra đời, một trai một gái. Chúng là người vợ và người chồng tự nhiên và thế giới rất nhanh, thanh bình. Phải là như vậy bởi vì nếu bạn có thể là người vợ và người chồng bản năng thì cuộc sống sẽ hoàn toàn khác bởi vì bạn luôn chọn người sai. Thật khó để chọn người vợ hoặc người chồng phù hợp gần như là không thể. Làm sao bạn có thể chọn thử nghĩ về vấn đề khác. Nếu bạn phải chọn người cha và người mẹ phù hợp, thì điều đó hẳn sẽ là không thể. Chọn ở đâu và chọn như thế nào? Và dù người nào bạn chọn, thì cuối cùng bạn cũng cảm thấy thất vọng. Nhưng tạo hóa chọn cho bạn. Cho nên người cha và người mẹ gần như là tốt, là phù hợp. Bạn không thể làm gì về điều đó Các huyền thoại cha nói rằng Người vợ và người chồng được sinh ra như là cặp song sinh Họ quan hệ với nhau một cách tự nhiên Họ có mối hòa hợp Mối hòa hợp sâu sắc của cặp song sinh Không bao giờ có sự xung đột giữa họ Họ cư xử như là hai cơ thể chung một linh hồn can nói rằng đó là thời kỳ thanh bình trên thế giới. Khi sự hòa hợp đã bị xáo trộn thì mọi thứ đều bị xáo trộn. Điều đó là có thể và tôi nghĩ điều đó trở nên có thể một lần nữa. Trong thế kỷ thơ tới, khoa học có thể giúp tạo lại khả năng đó. Thế thì cực khác sinh ra cùng bạn Nhưng cho dù cực khác có sinh ra cùng bạn hay không Thì ở đâu đó Cực khác cũng đồng thời được sinh ra Cậu bé ra đời và cô bé cũng ra đời ở đâu đó Cô bé chào đời Và cậu bé cũng chào đời ở đâu đó Sự đối ngẫu như vậy cũng tồn tại Giữa tâm trí tích cực và tiêu cực Bất kỳ khi nào có tâm trí tích cực Thì ngay trên bên nó cũng có tâm trí tiêu cực Con số luôn là tương đương Cho nên trên thế giới Một nửa là Hindu giáo Và nửa kia luôn là Phật giáo Hoặc bạn có thể đặt tên nó theo cách khác Nhưng một nửa là người tích cực Và một nửa kia là người tiêu cực Tôi không chọn bất kỳ điều gì Nếu ai đó đến với tôi và nói Điều gì đúng, đàn ông hay đàn bà Thì tôi sẽ nói tất cả, cả hai đều đúng Bởi vì cả hai không thể tồn tại riêng biệt Sự hòa hợp của họ là đúng Cho nên nếu bạn hỏi tôi Điều gì là đúng, sự tích cực hay tiêu cực Thì tôi nói là cả hai đều đúng Bởi vì cả hai không thể tồn tại thiếu nửa kia Sự hòa hợp của chúng là đúng Chính vì vậy Mà phát biểu của tôi Có vẻ rất ngược đời Bởi vì đôi khi Tôi đang nói với người tích cực Sau đó tôi phải tuyên bố hoàn toàn khác Đôi khi tôi đang nói với môn đệ Là người tiêu cực Thế thì tôi phải đưa ra tuyên bố Hoàn toàn đối nghịch Và khi cả hai gặp mặt Thì họ sẽ bối rối Cho nên Nên nhớ, bất kỳ khi nào tôi nói một cái gì đó với bạn, thì tôi đã nói với bạn rồi. Đừng nghe ai khác nữa. Đây là chuyện cá nhân. Bất kỳ khi nào tôi đã nói một cái gì đó với bạn, thì tôi đã nói với bạn rồi. Và nếu ai đó nói rằng tôi đã nói một cái gì đó ngược đời với anh ta, thì đừng có nghe. Có thể tôi đã nói điều đó. Bởi vì với tôi sự tiếp cận là không quan trọng Con người mới là quan trọng Tôi không có kiểu tiếp cận cố định Khi dạng người khác đến với tôi Ngay lập tức tôi thay đổi cách tiếp cận của mình Tôi luôn điều chỉnh với con người Tôi chưa bao giờ cố làm ngược lại Tôi chưa bao giờ cố điều chỉnh con người theo cách tiếp cận của tôi Với tôi thì điều đó nhìn thật ngớ ngẩn. Tôi không bao giờ trao bộ trang phục may sẵn cho bạn và nói hãy cắt chân bạn ngắn một chút bởi vì cái váy tôi cắt cái váy ngay lập tức nếu tôi cảm thấy nó không vừa với bạn. Cái váy không vừa chứ không phải bạn không vừa. Thế thì buộc phải có nhiều nghịch lý nhưng Tôi lại chớ những nghịch lý. Với tôi thì chúng chỉ biểu hiện nghịch lý. Chúng liên kết cùng nhau như là đàn ông và đàn bà, tích cực và tiêu cực, ngày và đêm, sinh và tử. Cả hai cách tiếp cận đều là của tôi. Chính vì vậy mà tôi đã nói về Phật với nhiều tình yêu, như đã nói về Patanjali Hay lão tử, hay Jesus, hay Muhammad, hay Mahavira. Tôi chứa tất cả. Nên nhớ rằng điều đó giúp bạn ít bối rối hơn. Thế là đủ cho hôm nay.